17 chương ống phóng dốc kết pháo thanh thủy long đạn khiên chế trụ hắn dịch thần lấy cực nhanh tốc độ thay băng đạn vì tiết kiệm trả cờ giả hắn ở tham gia lần thứ ba nhị giả trước khi đại chiến cũng đã trước giờ chế tạo được rồi hơn nữa luyện tập vô số lần thay đổi băng đạn tốc độ hiện tại thay đổi tốc độ có thể nói là bản năng mở dạng trong nháy mắt thay đổi đ ổ i thành đầu tiên là một pháo mảnh đạn đập tới cho vặt như ngươi vậy vũ khí tối đa chỉ có thể uy hiếp được t r ú n g nhẫn mà thôi ưu trị hạ hỏa huyền l ệ n h trên một tiếng thân hình thoát một cái tránh ra mảnh đạn d oanh tạc nhưng này cái thời điểm cả rủ rả cũng là kết liễu một cái ấn ưu trị hạ hỏa huyền dưới chân của nhất thời bắn nhanh ra từng cái hạt cắt tạo thành bàn tay to không ngừng bắt đi qua lôi đ ộ t lôi t ẩ u xé rách rủ chỉ hạ hỏa huyền không có nửa điểm kinh hoàng ở giữa không trung nhanh chóng kết ấn rơi xuống đất trong nháy mắt hai chân phóng xuất ra đại lượng lôi điện xé rách trước mặt hạt cắt tạo thành bàn tay to mà hắn lãnh đạo trung nhẫn bộ đội dồn dập thi triển nhẫn thuật thủy đội t h ủ y lòn dê đạn thuật một cái trung nhẫn muốn ở không có nước địa phương thi triển t h ủ y lòn dê đạn có thể nói là cư sang uy lực cũng lớn không đến chạy đi đâu thế nhưng sáu bảy trung nhẫn cộng lại nói liền hoàn toàn bất đồng một cái to lớn t h ủ y lòn dê ở trong hư không ngưng tụ mà thành mang theo cực mạnh lực đánh vào phá vỡ không khí đánh về phía dịch thần dịch thần lúc này cũng càng đổi song ống phóng rổ k á t trực tiếp một pháo đi qua cũng trong lúc đó tay phải cầm trong tay 95 súng trường so với bộ đội đặc trùng còn muốn ngưu bức thể chất để hắn một tay cầm thương nổ súng đều hết sức bình ổn căn bản không có nửa điểm run giày đấu mấy cái này trung nhẫn đã là rất gần gũi dịch thần khoảng cách gần như thế đối mặt thân đạn sơ tốc đạt được hơn 9 0 0 m 95 súng trường viên đạn phong ra ngoại trừ vài cái vừa nhìn thấy dịch thần d ơ lên 95 súng trường liền lập tức trước giờ tránh né nhóm người bên ngoài hai cái trung nhận trực tiếp bị đánh thành tổ h ong vỏ vẽ hào tiểu từ lúc này làng cắt cùng cổ nổ hạ thôn nỉ dạ bộ đội đã tiến hành rồi bô y phu cờ thật đả thật giao phong cổ nổ hạ cùng làng cắt nỉ dạ một bên hợp thành đoàn đội một dạng phát huy nỉ dạ siêu cường tính cơ động sức chiến đấu ở trong rừng rậm kịch liệt chém giết chia r ổ bà bà cùng hải lão tảng hai cái làng cắt cường đại nhất nỉ dạ đương nhiên là bị họ rổ x ì mà chặn lại xuống đối mặt hai đại khôi lỗi sư vây công họ rỗ xì mà không kinh h o à n g chút nào trước tiên triệu hoán gia có vài lớn vô cùng thông linh đại s à ngăn n g cản mãn bèn mà đến khôi lỗi cùng các loại vũ khí đồng thời một bên thi triển thổ độn thuật phối hợp tiềm ảnh x à thủ đ ẳ n g đẳng bí thuật cư nhiên một người một mình đấu trịa r ổ bà bà cùng hải l ã o tàng ảo thuật ma h u y ễ n công s i ề n g u trị hạ hỏa huyền nắm chặt cơ hội đối với dịch thần thi triển ảo thuật nhất thời đem dịch thần trói buộc lại thổ độn Nam h thạch đâm theo ủ chỉ hạ hỏa huyền hai cái trung nhận phối hợp vô cùng tốt ở ủ chỉ hạ hỏa huyền thi triển ảo thuật trói buộc chặt dịch thần trong nháy mắt bọn họ lập tức kết ấn thi triển thổ đ ộ thuật dịch thân mặt đất dưới chân nhất thời đâm ra từng đạo nam h thạch tiêm thứ đem dịch thần thân thể đâm xuyên qua lần này cho chúng ta đồng bạn báo thù hai cái trung nhận nói rằng không có ý tứ để hai vị thất vọng rồi ở một bên hạt cắt trong đống rôi chu hai thanh chín mươi lăm súng trường trong nháy mắt liên tục nổ súng nhất thời đem bên trong một cái đánh chết mà đổi thành bên ngoài một cái trung nhẫn là ủ trì hạ nhất tộc người mở ra nhị câu ngọc xạ dị gẳng cho nên thiên lý nhãn rất mạnh trước tiên phát hiện không thích hợp do đó tránh ra chết thiệt hốn đảng cái này ủ trì hạ nhất tộc người lập tức kết ấn thổ đột hoàng tuyên triều l i u sa b ụ c lưu cạ dù ra một cước dẫm ở trên mặt đất chân ngọc giẫm một cái nhất thời lúc đầu bằng p h ẳ n g bãi cỏ trở nên xa lan quần c u ộ n đem ao đầm đều trực tiếp san bằng để dịch thần có thể bình yên vô sự đứng ở mặt trên các vị tiễn các ngươi nhất kiện lễ vật dịch thần hai tay thật nhanh lóe lên ra mo ở trong hư không lưu lại một đạo tàn g ảnh hơn mười khoả lựu i đạn toàn bộ văng ra u trí hạ hỏa huyền nhất phủi làm kèn thuật không hổ là sở hữu tam câu ngọc xạ dị gẳng u trí hạ nhất tộc người Sưu dư dụng kèn vận thuật thần xa chi u ẩ n không có lầm bắn chúng toàn sắc có lầm lưu bộ đối thủ nhưng là ta, sa -chi tay h nhưng ủ là t sa a chi t một con s a chi tay thừa dị vũ trí hạ hỏa huyền thi triển làm s ư hùa i kẻn thuật trong nháy mắt lập tức đưa h a n cầm s a buộc tống táng xa hùa chi hạ hỏa huyền thân thể nhất thời bị tạo thành bánh quai trèo thế nhưng chảy ra lại không phải huyết mà là một đống bùn đất thổ phân thân sao cả dù giả sờm mặt lại bên ngoài thân nhất thời buộc phát ra một cổ cường đại trả cơ dạ hiển nhiên c ả dù dạ vận dụng vĩ thú trả cờ dạ phong đ ộ t luyện không đạn một viên tràn ngập phong đ ộ t trả cờ dạ phong cầu đánh phía u trí hạ hòa huyền đối mặt thực lực bản thân thì đạt đến thượng nhẫn cấp bậc còn sử dụng vĩ thú trả cờ dạ c ả dù dạ coi như là u trí hạ hòa huyền cũng rất khó đánh thắng c ả dù dạ càng chưa nói còn vừa có một dịch thần ở nhìn chằm chằm là vâng đúng thời điểm đến n g ư ờ i động thủ ỏ rồ sĩ m à cũng chú ý tới c ả dù dạ biến hóa Ý chỉ bị gì nụ gì kỳ giao cho các ngươi ba cái chừng hai mươi nam nhân dồn dập vào ra Ý nổ xịp c h ổ c ả rủ dạ sầm mặt lại chính mình cẩn thận rồi ta cũng không bảo vệ được ngươi nói c ả rủ dạ bên ngoài thân đã bị mắt trần có thể thấy hạt cắt bao trùm biến thành một con bản mini vốn nữ tính sủ cạ cụ đối mặt Ý nổ xịp c h ổ tổ ba người vây công c ả rủ dạ cũng muốn xuất ra bản lĩnh thật sự tới Ý nổ xịp c h ổ ba người tách ra nói bất kỳ một cái nào nàng không sợ thế nhưng ba tổ hợp lại cùng nhau lời nói coi như là chuẩn ảnh cũng khổ nao không gì sánh được thậm chí là ảnh cấp cường giả cũng không dám xem nhẹ không ai bảo vệ ngươi ngươi chắc chắn phải chết u c h ị hạ hỏa huyền rút ra nhẫn đ a o mỹ cạ rủ kỷ vũ nhất thời thi triển ra bán nguyện trong l ò n g lánh ra một đạo trói mắt ánh đao một giây sau cùng dịch thần nổi giận gầm lên một tiếng cạ rủ giả cắn răng một cái một tay vô vào trên mặt đất bề mặt trái đất hạt cắt nhất thời ngưng tụ trở thành từng đạo trường mâu đâm đi ra làm cho ủ t r ì hạ hỏa huyền không thể không nhảy đến giữa không trung né tránh dù sao gì n ủ gì ký lợi hại nhất địa phương chính là ở chỗ bọn họ có khổng lồ trả cờ dạ tùy tiện nhất chiêu thông thường nhận thuật ở vô cùng to lớn trả cờ dạ dưới sự ủng hộ đều sẽ trở nên rất nguy hiểm đã bắt đầu vĩ thú hóa cả d ù dạ tùy tiện vỗ cư nhiên ngưng tụ ra hơn mười đạo không chỉ xa thương cho dù có gì nụ gì kỳ ngăn cản ngươi cũng phải chết ủ trí hạ hỏa huyền ở giữa không chúng chia ra làm thập đồng thời thi triển ra m ỉ cạ dù kỳ vũ ba dịch thần vứt bỏ trong tay chín mươi lăm súng trường một tay ngưng tụ ra một đạo nước đức một trăm hai mươi mốt súng máy tay kia rút ra bên trong túi nước đức một trăm hai mươi mốt căn bản không cần cái giá một tay một bả đ i ê n cuồng bán phá cầu thả cầu vô tốt